Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3491 dí giả đánh cháo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên thở dài trên mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi. Này dạng thần thông quả thực không tầm thường, nhưng tại trước mặt. Mình bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên thâm hít sâu, đôi mắt ở chỗ sâu. Trong ngân mang đột nhiên khởi thiên phượng thần mục đá tự nhiên mà. Vậy thi chuyển xuất ra. Theo sau hắn cánh tay vung lên. Một đảo kiếm khí từ ốm tay áo chung. Bắn nhanh. Chợt lói lướt qua. Không sai nhập hư không nào đó không có một bóng. Người địa phương không thấy. Theo sau lại quang vững đột nhiên khởi. Ngay sau đó như thế chuyển đến. Kinh sợ hét lớn. Nhất nhàn nhạt huyết ảnh hiện lên xuất ra. Ngũ quan. Mặt mày cùng hỏa vân tiên tử giống như đúc đến cực chỗ bất quá nhưng. Không phải thật thể cấp nhân cảm giác ngã cùng âm linh có vài phần. Tương tự chỗ. Lâm hiên này nhất kiếm thời cơ đắn đo được vừa đúng vừa lúc đem nàng. Cấp quán xuyên rước. Cho tới nọ vài đảo hư ảnh thì vừa chạm vào tức là diệt toàn bộ là. Chứng nhắn chi thuật không có nhất cách là thực sự. Lôi vân lão tổ cũng có linh mục. Nhưng đương đối phương phủ thân độ. Kiếp cấp bậc tồn tại sau đó nhưng không có sử dụng mà phượng hoàng. Không hổ là năng lực khám phá thế gian tất cả huyến thuật thiên. Phượng thần mục như trước đem đối phương thủ đoạn bài trừ. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi chuyển nguy thành an, lôi vân lão tổ cúng. Không có đáng ngại cho tới mặt khác tu tiên giả thì không có tốt như. Vậy vận độ kiếp cấp bậc hoàn hảo thuyết. Chẳng sợ không thể đem này chứng Nhãn chi pháp khám phá. Nhưng nhiều ít cũng có ứng đối sách coi như. Ăn thượng nhất điểm tiểu mệt tóm lại không có đáng ngại. Nhưng đừng quên trừ. Gia độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Mặt long vệ. Cũng tất cả đều cùng đến nơi này đến. Cũng có không ít hư ảnh. Là đánh về phía bọn họ bên kia. Làm như phân thần kỳ tu tiên giả. Bọn họ thực lực không tầm thường. Càng an hiểu bao vây tấn công chi thuật. Tuy nhiên lúc này, căn bản là đã không còn sử dụng. Vài đạo huyết ảnh nhào tới gần chỗ, đột nhiên lập tức giải tán rớt. Theo sau đã có vù vù thanh âm đại phóng, tư không đột nhiên vặn vẹo. Đứng lên, ngay sau đó như thế sụt đổ đi xuống, một mực trực tiếp. Khoảng thước đích xác nước xoáy, xuất hiện ở trong tầm mắt. Sâu không thấy đáy. Nọ nước xoáy chung, phản phất có vô cùng ma lực. Xoẹt xoẹt tiếng xé gió truyền vào trong tay Cũng là vô số tơ máu Từ Bên trong bắn nhanh ra đi Biến khởi vội vàng Mặt long vệ nhóm chỉ có thể đem từng người tự pháp Bảo tế suất Đáng tiếc không có tác dụng đồ nọ tơ máu có như ma xà Nhất cái vặn vẹo Liền với bảo vật khe hở chung nhiếu quá khứ Theo sau một chút biến chuyển Cư nhiên biến hóa thành nhất điều lũ Tinh miễn đa quang đến Trong lúc nhất thời tinh phong huyết vũ Không có nhất danh mặt long Về năng lực từ này tuyệt sát chung chảy đi Đều không ngoại lệ toàn Bầu ngã xuống tại nơi này Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Theo sau tơ máu toàn bộ hướng tới cùng Một cách phương hướng bắn nhanh liền ngay cả cùng chính mình trước người Nó như cùng âm linh loại hư Ảnh vừa nổi lên biến hóa ngưng tụ Hỏa vân tiên tử thân hình xuất Hiện ở trong tầm mắt ma tay nàng trung thiên ma kiếm trở nên càng phát ra sáng lệ. Thiếu ra, ta nhớ ra rồi, đây là vực ngoại thiên ma bảo vật. Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào cách lỗ tay, mới vừa rồi nàng liền một. Mực nhớ lại, chỉ bất quá quá mức mơ hồ, giờ đây nhất đoạn cổ lão ký. Ừ, rốt cuộc làm lại lần nữa giải phong lại. Vực ngoại thiên ma, lâm hiên cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. Càng là cao giai tu tiên giả đối với này trùng tồn tại ấn tượng càng. Sâu khắc mà ở lâm hiên sở hiểu rõ bí văn chung này là tam giới tối. Cao cấp đại năng cũng không muốn cùng vượt ngoại thiên ma xung đột. Thiên ngoại ma quân thậm chí có thể có thể đem chân tiên mê hoạt. Đương nhiên nó muốn cần cơ duyên xảo hợp nhưng không quản như thế. Nào từ điểm này cũng đó có thể thấy được nàng chỗ đáng sợ. Nọ thiên ma kiếm cư nhiên là vực ngoại thiên ma bảo vật sao. Khó trách hội như thế vừa gì khó khăn. Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Khó có thể tin nổi một màn lại. Xảy ra. Chỉ thấy hỏa vân tiên tử đầu vai rung lên thân ảnh nhất trần mơ hồ. Cư nhiên một thành bảy. Lại là chướng nhãn thuật. Lâm Hiên ngẩn ngơ tự nhiên mà vậy liền đem thiên phượng thần mục thi. Triển xuất ra. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện chính mình đem đối phương nghĩ đến. Thái quá đơn giản. Này nào có là cái gì chứng nhãn thuật trước mắt thất người cái. Hỏa vân tiên tử tất cả đều là thực sự, bao gồm bọn họ trong tay bảo. Vật càng khó có thể tin nổi chính là hơi thở so sánh vừa mới cũng. Không có yếu bớt rất nhiều. Tha cho là lâm hiên kiến thức rộng lớn cũng không khỏi quá sợ hãi. Này dạng thần thông thái quá khó có thể tin nổi Lâm Hiên gặp qua phân nguyên trảm hồn Nhưng biến ảo xuất ra hóa thân Cùng bản thể so sánh với khẳng định yếu nhược nhiều lắm a Đối phương đến tổt cùng là làm như thế nào đến này một bước coi như Là vận dụng bổn mạng nguyên khí cũng quá nghịch thiên Lâm Hiên mặt mày kinh ngạc Mà hiện tại đã không có thời gian cho hắn Tinh tế suy tư Bảy tên hỏa vân tiên tử khí thế bàng bạc đã phân biệt đánh về phía. Còn sót lại mồi săn. Không sai, mồi săn. Giờ phút này bao gồm Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tại bên trong còn có. Bảy tên độ kiếp cấp bật tu tiên giả nhưng tại nàng trong mắt đáng sợ. Thực sự cùng mồi săn so sánh phản phất. Trong đó có hai cái đúng là hướng tới Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi bên. Này! Bọn họ dung mạo chút nào khác nhau cũng không, nếu như nhất định nói. Về bất đồng chỗ, chính là trong đó nhất nhân y phục, như trước là họa. Hồng sắc cho tới một người khác, y phục thì biến thành tinh thuần. Hắc, nhưng này nhỏ bé chi tiết, Lâm Hiên đã không có thời gian đi tại ý. Tay phải giơ lên, nhất đảo kiếm quyết đánh ra. Cùng với động tác của hắn, chỉ một thoáng tiếng xé gió đại phóng đối. Mặt này thần bí vực ngoại thiên ma Lâm Hiên cũng không dám giấu rốt Nhất trên tay liền tế ra chính mình bổn mạng bảo vật cửu cung tu du kiếm Bị bám mạn thiên hoa vũ Rực rỡ ngân mang như cùng Sóng biển dân nộ đào một loại Hướng về đối phương thổi quét mà đi Nọ thanh thế Chỉ có thể nói không phải chuyện đùa Hai tên hỏa vân Tiên tử tất cả đều bị bao bọc Muốn tránh cũng không được Mà sự thực bọn họ cũng căn bản không tránh né. Hai nữ cơ hộ là đồng thời cầm trong tay thiên ma kiếm tế đi ra. Ngoài, nhất thời, huyết tinh khí nổi lên, hỗn loạn như thế trung nhân muốn. Nôn lệ khí, lưỡng đảo huyết mang nhất hóa hóa thành tam, tam hóa thành. Cậu trong khoảnh khắc cũng biến ảo suốt ngàn vạn kiếm khí cung cậu. Cung tu du kiếm hung hăng đụng chung một chỗ. Mật như hạt mưa tiếng đánh truyền vào cách lỗ tai, thanh âm kia đáng sợ, liền phảng phất có ngàn vạn con tuấn mã lên đỉnh đầu thượng lao. Nhanh mà qua. Dây đạc phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Lưỡng trùng bất đồng nhan sắc kiếm mang tại trong hư không lẫn nhau. Truy đuổi, liền như cùng lưỡng trùng nhan sắc cuộn sóng tại hung hăng lẫn nhau va chạm. Nọ uy lực, thấy vậy Lâm Hiên cũng ngã hít một cách lương khí. Càng khó có thể tin nổi chính là cửa cung tu du kiếm cư nhiên nhất. Điểm ưu thế cũng không chính mình pháp bảo uy lực chính mình rõ ràng. Nhất, Lâm Hiên không khỏi quá sợ hãi. Này thiên ma kiếm có phải hay không cũng quá lợi hại. Lâm Hiên mặt mày kinh ngạc, nọ hỏa vân tiên tử nét mặt đồng giảng. Không tốt rất nhiều. Đều là nhất dạng âm trầm sắc. Đột nhiên hai nữ ngọc thủ dơ lên đồng thời hướng về phía trước điểm. Đi đồng thời dương giọng thở hơi, niệm suất ngắn gọn chú ngữ đốt. Cùng với nàng động tác, nổ vang thanh âm đại phóng, những... Này huyết! Hồng sắc phi kiếm cư nhiên vừa nổi lên bạo mở, ui lực khó có thể nói. Hết cửa cung tu du kiếm cũng bị tạc người cái thất linh bát lạc. Hai nữ trên mặt đồng thời hiện lên nhất tia sát khí, tay phải dơ lên. Cao theo sau hướng tới phía dưới hung hăng huy rơi xuống.